Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 318 Vân Đồng Tứ Phương. Sờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz ông phương đều có tân mặt. Kim Linh Thánh mấu mọi người càng là không cam lòng liền như vậy thả xiên giáo một đám người bình yên rời đi. Nhưng cái kia bàn cổ phiên. Kim Linh Thánh mấu không khỏi một tiếng thở dài ánh mắt sâu xa như biển Không gặp chút nào sóng lớn Nhưng cũng càng làm cho siêu giáo chư người Tê cả ra đầu Trong lòng lạnh lẽo Thủy ấm quảng cáo kiểm tra Thủy ấm quảng cáo kiểm tra Nhưng vừa lúc đó Không chờ Kim Linh Thánh Mấu mở miệng Ở giữa đại trận nơi Một vệt sáng cấp tốt mà đến Chớp mắt đã tới lạnh lẽo âm trầm sát cơ cuồn cuộn mà động để rất nhiều siêm giáo đệ đề tử đều là sắc mặt đại biến liên tục rút lui trong mắt kinh hãi Chu Tiên Kiếm Vân Trung Tử chỉ cảm thấy trong miệng một khổ nhìn cái kia chìm nổi bảo kiếm có chút không dám tin tưởng lại có chút kiên quyết bàn cổ phiên sao bần đạo ngóng trông đắt lâu Lần này vừa vãn nhân cơ hội mở mang Cũng rất muốn biết tam giới đế nhất sát trần cùng tam giới đế nhất thảo phạt chí bảo đến cùng cách nào càng mạnh hơn một điểm Đa bảo đảo nhân âm thanh từ phía chân trời cuồn cuộn mà đến Dường như sóng biển ngập trời giống như nhấc lên vô biên phong vân Mang đến một luồng vô biên khí tức sơ sát ta tiện giáo tiện nghi cũng là người chờ muốn tính toán liền có thể tính toán. Đa bảo đảo nhân đặt lên tư không xa xa mà đến. Mỗi một bước hạ xuống, thiên địa đều là nổ vang một mảnh. Như sấm nổ, chấn động nhân tâm. Để xin giáo chư trong lòng người căng thẳng. Bố chu tiên kiếm trần. Đa bảo đảo nhân ánh mắt lạnh giá. Đại xoay tay một cái một quyển trận đồ chính là xuất hiện ở trong tay, lộ ra khí thế khiến người ta như rơi xuống vực sâu giống như lạnh cả người. trận đồ bay lên, bay phần phật trong thời gian ngắn trôi nổi mà lên, quyển ra, đem phiến thiên địa đều là bao phủ. đồng thời kim linh thánh mẫu, vô đương thánh mẫu thêm vào quy linh thánh mẫu ba người. Cũng là rồn dập từng người lấy ra một chiêu kiếm. Bảo kiếm bay lên. Kiếm xeo tiếng trấn thiên vang lớn. Cùng cách này chu tiên kiếm cắt ở trận đồ một góc treo ngược bên trên. Chu tiên kiếm trận trong chớp mắt chính là đứng lên trong trận tự thành thiên địa. Cuồn cuộn sát khí bị xúc động, hoàn toàn mờ mịt, vô biên vô hạn cuồng phong bao phủ. nhấc lên kinh thiên sóng biển. Ui năng đủ để hủy thiên diệt địa Tái tạo càng khôn Loại này cuồng phong Chính là bình thường Đại la kim tiên đều là khó có thể chịu đựng Sẽ bị dễ dàng xé Sách thân thể dập tắt trong đó Này tam giới đệ nhất Sát trận liền như vậy Tái hiện vân trung tử đều là Không khỏi vừa sưởng sốt Càng không cần phải nói cách khác Xuyên giáo đệ tử toàn bộ ngạc nhiên Mà giờ khắc này Ở cùng với Ngao Lam Đinh Nhạc cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt như điện nhìn sang, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sơ khắc này, này Thượng Thanh Tiên kiếm đại trận đều chịu đến ảnh hưởng. Hoàn toàn mờ mịt Thượng Thanh Tiên quang đều là bị ánh thành đỏ sẩm chi sắc. Cuồn cuộn sát khí đang lăn lộn, dường như một đạo thu to lang yên giống như phóng lên trời. Trực tiếp xuyên qua thượng thanh tiên kiếm đại trận. Âm ầm ầm vang lớn bên trong. Trực tiếp đem vòng trời đều xé ra một đảo dài tới mấy trăm ngàn dặm vết nứt. Tư không vì đó đổ nát. Mơ hồ tựa hồ cũng lộ ra bên ngoài hồng hoang thiên địa bầu trời. Thời khắc này. Bên trong vùng thế giới này một ít cường giả đều tựa hồ cảm giác được cái gì. Ánh mắt chuyển động. Nhìn về phía phía chân trời Vẻ mặt bất giống nhau Bất quá trong đó đại đa số đều là ngạc nhiên nghi ngờ ngưng mi Thượng thanh tiên kiếm đại trận bên Điên đảo lão tổ nhìn bên cạnh sồn dập mang thương hiếm hoi Còn sót lại 5 vị đại la kim tiên Điên đảo lão tổ đó là trong lòng bi thiết đến mức độ không còn gì hơn Chỉ muốn ngửa đầu thép dài Thần vân cung hơn 10 vị đại la kim tiên hiếm hoi còn sót lại 5 vị. Thương vong không thể bảo là không nặng nề. Toàn bộ nấm máu tiệt giáo trong tay. Điên đảo lão tổ cũng là một thân là thương. Điều này làm cho điên đảo lão tổ đều có chút lòng sinh hối hận. Không nên lỗ mãng đến đây. này còn không nhìn thấy hồng mông đại đảo đây. liền thành như vậy đường phía sau nên đi như thế nào. Đồng thời, Điên Đảo Lão Tổ đối với tiệt giáo, đối với Đinh Nhạc Sát Ý cái kia càng là sốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng là khó có thể còn sửa. Nhưng lúc này, Điên Đảo Lão Tổ chỉ cảm thấy phía sau thiên địa chấn động. Điên Đảo Lão Tổ vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy đảo kia phóng lên trời sát khí chi trụ, nhìn thấy cái kia biến thành đỏ sậm thượng thanh tiên quang. Chu tiên kiếm trận, điên đảo lão tổ trong miệng run run một cái Trong mắt kinh hãi, cái kia vô cùng uy thế để hắn cho dù không có thân ở kiếm trong trận Cũng là cảm giác được một luồng lạnh léo âm trầm cảm giác mát mẻ thẳng tới trong lòng Đi Điên đảo lão tổ cũng không dám nữa dừng lại Trong tay một trảo, đem 5 vị đại la kim tiên đều nắm ở trong tay Trong thời gian nắng biến mất không còn tăm hơi Mà ở trên đại lục này trung ương Có một tòa cao tới mấy trăm ngàn trượng núi cao Dường như chống trời trụ cột Nửa đoạn ngọn núi đều cắm thẳng vào trong bầu trời Núi cao toàn thân hiện ra màu vàng ấm thánh quang Hoàn toàn mở mịt Từng tòa từng tòa thánh khiết huy hoàng cung điện hoa lệ chẳng chịp mà tới Ở kim quang bên trong lúc ẩm lúc hiện Trong đó đều có sinh linh ở lại Khí thế đều không kém Mà ở đỉnh cao nhất đỉnh bầu trời bên trên Có một tòa xích kim thánh điện đứng lặng Mơ hổ lộ ra một luồng cực kỳ khí thế mạnh mẽ Dường như một vị ngủ đông trầm miên thần vương giống như Bốn phía hư không đều tùy theo rung động Nhưng lúc này Xích kim thánh điện đột nhiên nổ vang chấn động Đón lấy Nội bộ đảo kia khí thế mạnh mẽ thật sống Bị thức tỉnh giống như Một đảo vàng bạc cực kỳ thần niệm Từ bên trong thánh điện quét đi ra Chớp mắt ngàn tỳ giảm Vàng bạc cực kỳ thần niệm xuất hiện đột nhiên Biến mất cũng hết sức đột nhiên liền ngay cả chủ trì đại trận đa bảo đảo nhân Cũng là không có một chút nào cảm giác Thần niệm thu hồi, tóa thánh điện kia bên trong chỉ là truyền ra một câu nhẹ nhàng. Thật mạnh tiên thiên sát trận, hồng hoang thiên địa quả nhiên bất phàm. Ở phiến thiên địa một chỗ không biết tên trên một ngọn núi. Một đảo thật sống tuyên cổ bất động bóng người vào lúc này cũng mở hai mắt. Trong con ngươi thật sống ẩm chứa đại nhật, quang mang rừng rực, đâm xuyên qua hư không cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất thật sống sinh mình cũng không có phát sinh nay bóng người cúi đầu tự nói một câu thông thiên chu tiên kiếm trận nhưng tùy theo nay bóng người thật sống cảm ứng được cái gì xoay chuyển ánh mắt không có dừng rực ánh mắt lan ra chỉ là thâm thúy như vực sâu nhìn về phía trong đại lục hương bầu trời bên trên Hóe miệng hơi động Nay bóng người thật sống cười khẽ một tiếng Ý vị sâu xa tự nói Này xa lưới chi ngư Kéo dài hơi tàn hạng người cũng suốt cuộc muốn không nhẫn nại được Phu quân làm sao Như vậy cảnh tượng kỳ gì trong trời đất để ngao lam Mọi người có chút hoảng sợ mở miệng hỏi Không cần lo lắng Ta đi xem xem Các ngươi cố gắng tìm hiểu thiên đạo dấu ấm đi. Có đại trận bảo vệ, người bình thường đã không dám khinh phạm vào. Đinh Nhạc nói rằng, liền thân hình hơi động độn quang phá không, vội vã chảy đi. Chu tiên sát trận, làm sao vào lúc này hay dùng, lẽ nào đa bảo đảo nhân muốn lập uy. Đinh Nhạc trong lòng suy nghĩ. Này Chu Tiên đại trận nhưng là tiệt giáo có thể không từ tam giới quần hùng bên trong tranh cướp hồng mông đại đảo to lớn nhất lá bài tẩy Vào lúc này đứng lên Thấy thế nào đều không sáng suốt Nhưng đa bảo đảo nhân sẽ khổ đồ sao Hiển nhiên là có khác biệt dự định Chu Tiên kiếm trận bên trong Vân Trung tử chỉ là hơi sững sờ liền bừng tỉnh Cả người khí tức bảo động Hắn hét lớn một tiếng, cả người pháp lực đều đang gào hét chạy trồm, giống như tiếng sấm rít gào. Đột nhiên, vân trung tử trong cơ thể chuyển đến một tiếng vỡ vụn tiếng, đón lấy. Hắn cái kia thần thông cảnh đỉnh cao khí tức trong thời gian ngắn tăng gấp bội, nổ vang vang lớn từng trận, tóc đen bay phấp phới, sừng sực cực kỳ ngọc thanh tiên quang lượn lờ để hắn dường như tiên vương thức tỉnh, ánh mắt lạnh như điện, chiến ý như hỏa.